Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Lâm Cả Nhi muốn rách thác khỏi bàn tay của Lưu Vân Thiên mới phát hiện ra thân thể của mình đang bị dây thừng trói thật chặt đôi tay bị trói ra phía sau lưng cũng không thể nào nhúc nhích được Là anh bắt cóc tôi sao? Trừ bờ kiếp sự cô không có cách nào nói ra bất cứ được lời nào nữa Không ngờ Lưu Vân Thiên còn là kẻ hèn hạ không tử thủ đạn như vậy Chẳng những hãm hại ông sáu của cô lại còn làm ra chuyện bắt cóc cô Hắn còn nói muốn kết hôn với cô, thật là làm cho cô cảm thấy ghê tổng Đây không phải là bắt cóc. Khả nhi à, anh yêu em. Nên đã dẫn em về nhà rồi. Lô Văn Thiên đột nhiên áp ẻo trên người Lâm Khả Nhi, nâng cưng mặt của cô mà điên cuồng hôn xuống. Lâm Khả Nhi liều mạng rãy rùa, nên tránh cây hôn của Lô Văn Thiên. Cô tức giận, còng hai đầu gối lên, hùng hăng hút vào người của Lô Văn Thiên, khiến hắn đau đến mức phải ôm bụng. Lâm Khả Nhi nhân cơ hội này lật người nhảy xuống đất, dùng hai chân chạy tới cửa, cô muốn chạy trốn khỏi Lưu Văn Thiên. Mau quay lại đây! Lưu Văn Thiên từ phía sau ôm lấy Lâm Khải Nhi, thành âm hung ác nhằm hiểm cùng với tràn đầy đau khổ nói: Cả Nhi à, anh yêu em. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em ở Trường Thị, anh đã yêu em sâu đậm rồi. Nhưng tại sao trong mắt trong lòng em cũng chỉ có Đường Trá mà hoàn toàn không có anh tồn tại chứ? Đó là bởi vì anh Trá đáng giá để tôi yêu. Lưu Văn Thiên, anh không phải là đàn ông. Cho đến bây giờ. Là anh hành hạ tới cỡ nào Từ nay về sau tôi sẽ không xem anh là bạn nữa Lâm Khả Nhi trừ bò thất vọng Vẫn là thất vọng Cô đã tưởng cho rằng Lưu Văn Thiên là một người đàn ông trung thực Nhưng không thể ngờ Hán Tây Nhưng lại làm ra chuyện hết sức âm hiểm như vậy Đừng trái kia thì có cái gì tốt chứ Hán nào yêu em sâu đậm bằng anh hả Khả Nhi à Em mau mở to hai mắt một chút Anh đây mới là người em yêu nhất Lưu Văn Thiên xoay người Lâm Khả Nhi lại Tập trung nhìn vào ánh mắt của cô Anh thật sự là làm cho tôi thất vọng. Tôi không thương anh. Anh tại sao lại muốn chấp nhất như vậy? Chị Liêu Phạm mới là người rất yêu anh. Mà tôi sẽ không, viện viện sẽ không yêu anh đâu. Anh có biết anh đã bỏ qua phần hạnh phúc như thế nào hay không hả? Vừa mới nghĩ tới chị Liêu Phạm thì liền bất ức, ức. Cô cảm thấy thật là không đáng giá. Lương tâm của Liêu Vân Tiên đã bị chó ăn mắt rồi sao? Thế nhưng lại không biết quý trọng chị Liêu Phạm. Liêu Phạm ư? Liêu Vân Tiên sau khi nghe Lâm Cải Nhi nói đột nhiên thừng sốt trong mắt của hắn xuất hiện khuôn mặt tươi cười dịu dàng của liêu phàm ánh mắt tin cậy đó Cơn ác mộng mỗi ngày hành hạ hắn hiện lên thật là rõ ràng anh còn có thể nhớ tới chị liêu phàm sao chị ấy vì anh mà bỏ ra nhiều như vậy đem toàn bộ tình yêu tất cả đều cho anh lại bị anh vô nhân tính mà tính kế lương tâm của anh ở đâu rồi hả đều bị chó ăn hết rồi sao nhìn thấy liêu văn thiên lộ ra vẻ mặt khổ sở lâm Khả nhi lập tức cất lời công kích về điểm yếu ớt của hắn. Anh chưa bao giờ yêu cô ấy cả. Tất cả đều là cô ấy tự nguyện. Lưu Văn Thiên giống như một con thú, khốn đốn vùng vẫy, sãy chết. Cũng bởi vì tất cả, để là do chị Lưu Phạm tự nguyện, cho nên anh có thể tùy ý trả đạt tình cảm của chị ấy. Hành hạ trái tim yêu anh sâu đậm của chị ấy sao? Lâm cả nhi trách cứ nhìn Lưu Văn Thiên. Một người như thế căn bản công đáng giá để cho chị Lưu Phạm yêu. Anh mới là không có. Lưu Văn Thiên không cam lòng lưu về phía sau. Quả đấm của hắn dùng sức nện ở trên tường, còn nhớ rõ lúc ấy hắn trở lại nhà lưu phẩm tìm cô, nhưng không thể nào tìm được. Hắn muốn buổi thường cho cô, nhưng đã không còn cơ hội, hắn không thể tìm được cô. Anh có, anh để cho chị ấy ôm con của anh đau lòng trời đi. Một mình chịu khổ sở, chị ấy vẫn tiện luôn luôn cho rằng mình thực là có lỗi với anh. Lưu Văn Thiên, anh không phải là con người, anh làm tổn thương người phụ nữ anh yêu như vậy, như vậy mà anh một chút hối cải cũng là không có sao. Ban đầu nếu như không phải, nhờ vài hai ông bà lão tốt bụng. Chị Liêu Phạm cùng với đứa trẻ sợ rằng cũng đã gặp nguy hiểm đi. Lô Văn Thiên muốn gặp họ cũng sẽ không còn cơ hội nữa rồi. Liêu Phạm, cô ấy có thai ư? Chưa từng nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy. Lô Văn Thiên mở mặt mà nhìn Lâm Khải nghi. Nghe được tiền Liêu Phạm mang thai, hắn vi thường là kiếp sợ. Ở trong lòng hối hận thậm chí, một tia kinh ngạc vui mừng. Chính là một công chúa nhỏ rất là đáng yêu. Lâm Khả Nhi đắc ý lắc đầu Thấy trong mắt Lưu Phân Tiên đều là sự khổ sổ Thì cô thoáng hài lòng Xem ra anh ta cũng không phải là hoàn toàn tuyệt tình Có lẽ Trong lòng hắn đối với chị Liêu phàm Có tình mà chính hắn là không biết đi Là một bé gái ư Một bé gái xinh đẹp Rất giống chị Liêu phàm Thế nhưng đáng tiếc tôi sẽ không để cho anh nhìn thấy bọn họ Bởi vì anh không xứng với họ Khả Nhi à Người trong lòng anh yêu là em mà Lưu Văn Tiên cao chặt hai hàng lông mày mâu thuẫn nói: Yêu tôi ư? Lưu Văn Tiên, anh thật sự là hiểu cái gì lại? Yêu... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện